các bạn đang nghe một độc truyện trên kênh Coffee Radio Beat. Ngày hôm nay, Coffee Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị các thính giả tập số 18 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Vùng đất quỷ dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18. Anh Đào Phong Í anh là cậu chủ nhỏ của lâu đài, thích vẽ tranh nên người phụ nữ áo đen vô thức coi người thích vẽ tranh là con trai của mình. Không loại trừ khả năng này. Mặc dù đạo phong nói vậy, nhưng trong lòng hắn có linh cảm rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dựa trên hiểu biết của hắn về huyết môn, càng nhận được nhiều thông tin ở giai đoạn đầu, càng có khả năng gặp phải bom mù. Huyết môn không để họ dễ dàng biết được sự thật của câu chuyện. Họ đi đến phòng 215. Nhiều người đã vào đây tìm kiếm. Các người có thấy cuốn sách tranh trống không trên bàn trong phòng này không? Một người đàn ông thấp và hơi bập đứng ở cửa phòng 215 hỏi. Người đàn ông này tên là Quang Dũng. Đa phòng nhớ anh ta vì hôm qua anh ta đã hỏi quản gia Neil một câu hỏi. Những người đứng trong phòng đều lắc đầu, nói rằng không ai nhìn thấy thứ gì bên trong. Đối câu hỏi đi. Anh là người đầu tiên vào đây. Một người phụ nữ đứng ở cửa phòng 214 hỏi. Cô đọc kính gọn tròn toát lên vẻ tri thức. Người phụ nữ này tên là Ôn Khuynh Nhã, là một người đã từng vào huyết môn thứ năm, lần này dẫn bạn mình qua cửa. Mọi người nhìn nhau, một người đàn ông gầy gò đột nhiên giơ tay lên. Khi mọi người tập trung ánh mắt vào anh ta, anh ta lại chỉ vào đạo phòng. Anh ta là người đầu tiên vào, tôi là người thứ hai đến, khi tôi đến thì không có ai khác chico anh ta trong phòng 215. Mọi người ngay lập tức nhìn về phía Đạo Phong. Hơn nữa, anh ta ở phòng 216 ngay bên cạnh, rất gần. Tôi qua chuyện gì xảy ra trong phòng 215, họ chắc chắn biết đó. Người đàn đông gầy gò nói tiếp vẻ mặt chắc chắn. Đạo Phong nhìn anh ta hơi cau mày. Anh là người đầu tiên vào. Ôn Khuynh Nhã đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm vào Đạo Phong với ánh mắt nhảy bén. Đạo Phong im lặng một lúc. Tôi đúng là ở phòng 216, nhưng không phải là người đầu tiên vào phòng 215 sáng nay." Ôn Khuynh Nhã nhướng mày. "Anh chứng minh thế nào?" Đào Phong nhìn lướt qua mọi người như đang suy nghĩ điều gì đó. "Chứng minh gì cơ?" Ôn Khuynh Nhã nói. "Đương nhiên là chứng minh anh không phải là người đầu tiên vào phòng 215." Đào Phong nhún vai. "Tôi không thể chứng minh." Thấy Đạo Phong trả lời thẳng thắn như vậy, mọi người đều sững sờ, sau đó, Đạo Phong nói thêm: "Với các ngươi có cách nào chứng minh tôi là người đầu tiên vào phòng 215 không? Nếu không có bằng chứng mà lại trực tiếp đổ tội cho tôi, có hợp lý không?" Ôn Khuynh Nha tiếp tục nói: "Nhưng anh ở ngay cạnh phòng 215 nên anh rất đáng nghi phải không?" Quân Lỗ Viễn cau mày đứng dậy. "Cô có bị làm sao không? Vừa đến đang nhắm vào anh Đạo Phong." Phòng 214 cũng ở cạnh phòng 215, sao cô không nghi ngờ người phòng 214? Ôn Khuynh Nhã quay lại nhìn phòng 214, miễn cưỡng trả lời. "Cậu nói đúng, ban đầu phòng 214 cũng là đối tượng nghi ngờ đầu tiên, nhưng xin lỗi, tôi cao họ cũng gặp chuyện. Giống như phòng 215, người trong phòng và cuốn sách tranh giống không đều biến mất." Đạo Phong Thành Viên nói. "Chuyện gì xảy ra tối qua, các vị đều biết đó." Không đi nghi ngờ người phụ nữ áo đen đã lấy cuốn sách tranh, lại quay sang nghi ngờ tôi, còn có kẻ xứng người họa, các ngươi muốn làm gì?" Người đàn đông gầy gò trước đó đã xác nhận với Đào Phong cười lạnh. "Sợ có kẻ lòng dạ bất chính, muốn nhân cơ hội này ra tay với đồng đội." Đào Phong gật nhẹ đầu. "Với anh nghi ngờ tôi?" Người đàn đông gầy gò nói. "Tôi tận mắt thấy anh ở một mình trong phòng, đương nhiên nghi ngờ anh." Đào Phong không phản bác. Ngự đàn đông gầy gò không phải là vô cớ nhắm vào anh, trên thực tế, lúc đó trên hành lang chỉ có hai người, một là anh, một là ngự đàn đông gầy gò này. Đứng ở lập trường của đối phương, anh ta cũng khó mà không nghi ngờ anh, chỉ là hắn sẽ không ngu ngốc như đối phương mà trực tiếp đứng ra buộc tội. Tôi nói ba điểm, sau đó đặt một câu hỏi. Đào Phong suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh, đối mặt với sự chất vấn của mọi người, không hề tỏ ra chút nào hoảng hốt. Thứ nhất, anh ta không nói sai, sáng nay lúc 6 giờ 23 chỉ có mình anh ta ở hành lang, còn tôi đang kiểm tra phòng 215. Nói rồi, hắn chỉ vào người đàn ông gầy gò. Hành động này khiến mọi người có mặt đều sững sờ. Họ cứ nghĩ đạo phòng sẽ nói gì đó để minh oan cho mình, không ngờ lại thằng tán thừa nhận như vậy. Thứ hai, tối qua chúng tôi thực sự nghe thấy động tĩnh ở phòng 215, nhưng dù có áp tai vào tường cũng không nghe rõ lắm, người phụ nữ áo đen đó dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bà đã tìm thấy ở phòng 215 Không loại trừ khả năng bà ta đã lấy cuốn sách tranh chống không trên bản Thứ ba Sáng nay khi tôi vào phòng 215 Tôi thấy căn phòng đã bị lục xoát Rất có thể trước khi tôi vào đã có người đến Sau đó tôi hỏi một câu Phòng 214 đáng lẽ còn một người sống Ai trong số các bạn ở phòng 214 Sau khi nói xong ba điều này Đào Phong lại đặt ra một câu hỏi Mọi người nhìn nhau Một lúc lâu không ai lên tiếng Đùa gì vậy Phòng 214 tối qua xảy ra chuyện Sao còn có người sống được Đúng vậy Đạo phòng linh cảm có điều gì đó không ổn Liền đem xuống người có mặt 12 Thiếu 4 người Hắn giật mình Quân lộ biến bên cạnh cũng xứng sở Không đúng Sao Sao lại thiếu 4 người Cậu mở to mắt Sáng nay có ai gặp người ở phòng 2140 Anh ta có xuống ăn sáng không Mọi người thấy biểu hiện của hai người có chút kỳ lạ, trong lòng cũng bắt đầu thầm thì. Tôi có thể khẳng định với các anh, không có ai xuống hẳn sáng. Người đàn ông gọi gọi lên tiếng. Phòng của tôi ở đầu cầu thang, mỹ truyền tối qua nên tôi không ngủ, canh cửa từ sáng sớm, lúc đó là hơn 5 giờ 10, bữa sáng còn chưa dọn, cho đến khi tôi ra ngoài, không có ai đi qua cửa tôi. Còn hai người, thế sao vừa nói phòng 214 đáng lẽ còn một người? Nghe anh ta nói vậy Trên trán con lộ viễn lâm tấm mổ hôi Cậu nói Tối qua tôi cũng không ngủ Sau khi người phụ nữ áo đen rời đi Tôi đã canh giữ bên cửa rổ Nhìn vì phía nhà nguyện xa xa Sau đó người phụ nữ áo đen xuất hiện dưới mưa Bà ta cầm một sợi dây thừng Kéo ba thi thể vào nhà nguyện Tôi không đếm sai chỉ có ba thi thể Mọi người nghe cậu nói xong Đều cảm thấy lạnh sung lưng Nếu cậu nói không sai Vậy người còn lại đã đi đâu Buổi dĩ tối qua đáng lẽ chỉ có 3 người chết, nhưng sáng nay lại phát hiện 4 người mất tích. Có một người đã biến mất. Không thể chắc chắn là người ở phòng 214, cũng có thể là người ở phòng 215. Ôn Khuynh Nhã suy nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ viện. Dù sao thì tối qua do to mưa lớn, lại ở xa như vậy, trời lại tối, chắc chắn cậu ta cũng không nhìn rõ mặt bao thi thể đó. Mẹ kiếp Mới đêm đầu tiên thôi mà, có cần bề kỳ quá như vậy không? Có người không nhìn được đường mình, nhưng buộc yêu cầu họ sống sót qua 5 ngày, nghĩa là ít nhất họ phải ở trong lâu đài này 4 đêm. Nhưng mới đêm đầu tiên đã mất 4 người. Nếu cậu ta không nói dối thì hiện tại đã có 3 người xác định chết, còn một người mất tích, không biết đã đi đâu. Người phụ nữ tên Ôn Khuynh Nhã này dường như có chút năng lực, đi đi lại lại giữa mọi người sáp xếp các thông tin hiện có. Hai phòng giấy đã chuyển, cuốn sổ vé trống đều bị lấy đi. Người phụ nữ áo đen tối qua đang tìm kiếm thứ gì đó và đã xem qua cuốn sổ vé. Vì vậy, những người trong hai phòng này rất có thể đã chạm vào keybook và cuốn sổ vé khi kiểm tra phòng tối qua. Mặc dù tôi không thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng ít nhất có thể suy ra một quy tắc chết có xác suất cao trong huyết mẫu này: không được dùng bút trong phòng vé lên cuốn sổ vé. Người phụ nữ áo đen đó có lẽ sẽ không chỉ xuất hiện một đêm, có thể bà ta sẽ đến mỗi đêm. Nghe đến đây, sốt mạch không ít người trở nên tái nhợt. Đến mỗi đêm trời ạ, chuyện kinh khủng như vậy, một lần còn chưa đủ sao? Tất nhiên, mọi người cũng đừng quá lo lắng. Thứ nhất đây chỉ là suy đoán của tôi, thứ hai chỉ cần chúng ta không vi phạm quy tắc chết, bà ta cũng không thể làm gì chúng ta. Ôn Khuynh Nhã dường như đắc can đảm, Những gì xảy ra đêm qua không để lại bóng ma tâm lý nào cho cô. Thôi được rồi, tạm thời không tìm được người nữa, chúng ta xuống ăn sáng đi. Cô nói xong, nhìn xuống vào đạo phòng. Trước sự nghi ngờ của mọi người, sự bình tĩnh của người đàn ông này khiến cô có chút ấn tượng. Cô đã lâu không gặp được một người đồng hành như vậy, trong ánh mắt ngưỡng mộ cũng có một sự cảnh giác đặc biệt. Bốn huynh đệ biết, nếu một người như vậy muốn hại người trong huyết môn, Có lẽ sẽ khiến người ta không kịp đề phòng. Mọi người cùng nhau đến phòng ăn ở tầng 1. Trên bàn ăn, có một bóng người khiến họ giật mình, phụ nhân áo đen. Bà ta dường như hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra đêm qua, ngồi ở vị trí chủ nhân yên lặng ăn sáng. Mọi người đứng ở hành lang nhìn bà ta, không hiểu sao cảm thấy rợn gai ốc. Phu nhân dường như cũng nhận thấy ánh mắt của mọi người. Bà ta hơi nhướng đầu, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười đầy quái dị với họ. Sau đó, bà ta ăn xong miếng bánh mì cuối cùng trong bát, đặt dao nhựa xuống, đứng dậy và rời đi. Cộp, cộp, cộp. Tiếng giày cao gót gõ gó trên sàn nhà dần xa, bóng dáng mảnh khảnh của phụ nhân cũng biến mất ở một hành lang khác. Khi bà ta cuối cùng đã đi xa, trái tim cháu lớn lừng của mọi người mới bình tĩnh lại. Một cơn gió lạnh thổi từ hành lang tối tăm phía xa Không ít người mới nhận ra lưng mình đã ướt đấm mồ hôi lạnh Họ lần lượt đến bàn ăn Ngồi vào chỗ của mình tối qua im lặng ăn sáng Bức tượng Chúa Giê-xu bằng thạch cao trắng vẫn đứng yên ở đó Đạo Phong tò mò liếc nhìn bức tượng Chúa Giê-xu Hắn vẫn không hiểu tại sao lại đặt tượng Chúa Giê-xu bên cạnh bàn ăn Nếu phu nhân của Lâu Đài thực sự là một tiến đổ cơ độc giáo Thì việc để Chúa Giê-xu của họ Ở bên cạnh nhìn bà ta ăn Có phải là hơi bất lịch sự không Hắn suy nghĩ về câu hỏi này Nhưng nhanh chóng đưa mắt khỏi bức tượng Vì Đạo Phong nhớ Trong lời nhắc của Huyết Môn ghi rõ Không được nhìn chầm chầm vào nó quá lâu Hắn không biết nó là gì Vì vậy cách tốt nhất Để cảnh giác là không nhìn bất cứ thứ gì quá lâu Sau khi ăn xong Mọi người thảo luận về hành động tiếp theo Tôi nói ngắn gọn Quang Dũng dùng khăn ăn lau miệng. Tôi đề nghị những người còn lại chúng ta chia thành hai nhóm, một nhóm tìm cách lấy chìa khóa từ quản gia, nhóm còn lại tìm cách thám dò tầng 3 của lâu đài, có thể có manh mối quan trọng ở đó. Anh Tam vừa dứt lời, lập tức bị một cô gái phản đối. Không được lên tầng 3 của lâu đài mà. Quản gia đã nói rõ với chúng ta rồi, người phụ nữ áo đen đó không thích người lạ lên tầng 3 của lâu đài, nếu bị bà ta phát hiện ở đó thì Quan Khuyên Nhã xóa đầu lại đồng tình với đề xuất của Quang Dũng. Tôi cũng nghĩ vậy, người phụ nữ áo đen thực sự không thích người lạ lên tầng 3 của lâu đài. Nếu bà ta còn ở đó, chúng ta lên rất có thể sẽ gặp bà ta, lúc đó e rằng sẽ nguy hiểm. Tuy nhiên, cô nói đến đây thì đổi giọng. Người phụ nữ đó đi nhà thờ cầu nguyện, chúng ta chỉ cần tìm hiểu thời gian bà ta đi cầu nguyện là có thể tránh được. Ngụy Cố ta nói, mọi người sáng mắt lên. Đạo Phong cũng hơi ngạc nhiên nhìn cô và Quan Dũng, có vẻ như có không ít người thông minh trong cánh cửa này. Chờ một chút. Thấy mọi người có vẻ háo hức, Đạo Phong lên tiếng. Sắp 10 giờ rồi, quản gia sẽ đến dọn dẹp lúc 10 giờ, chúng ta có thể hỏi ông ta. Mọi người đồng ý với đề xuất này. Khi chiếc đồng hồ treo tường điểm 10 giờ, Đứng xe đẩy văng lên từ hành lang tối Dân đến nhà bếp của lâu đài Quản gia mặc vét Mặt mìm cười đến trước mặt mọi người Ông ta như không thấy Bốn chỗ trống trên bàn Lịch sự chào mọi người rồi đem một đôi căng tay Trắng sạch sẽ bắt đầu dọn dẹp bát đĩa Mọi người trao đổi ánh mắt Cuối cùng Quang Dũng lên tiếng Quản gia neo Có chuyện gì vậy thưa quý khách Quản gia neo dừng công việc đang làm Quay lại nhìn Quang Dũng với nụ cười trên môi Quang Dũng không nhìn thẳng vào ông ta, chuyển ánh mắt sang luật bên. "Xin hỏi phu nhân thường cầu nguyện vào lúc nào?" Nèo trả lời. "Phu nhân thường cầu nguyện ở nhà thờ từ 2 giờ đến 6 giờ 30 chiều." Quang Dũng lại hỏi. "Mỗi ngày đều như vậy sao?" Giọng đèo đột nhiên trở nên có chút ẩn ý. "Không phải vậy, đôi khi phu nhân chỉ đến nhà thờ một chút rồi xem quay lại ngay." Nói rồi, Dường như biết mọi người đang định làm gì, ông ta nhấn mạnh lại. Phu nhân không thích người khác lên tầng ba. Nói xong, ông ta tiếp tục dọn dẹp đồ nhanh chóng rời đi. Những người ngồi quanh bàn ăn nhìn nhau, chìm vào trong bầu không khí im lặng kỳ lạ. Ông ta, ông ta vừa rồi có phải nói phu nhân áo đen có thể sẽ quay lại không? Hình như là vậy. Chi tiết Với trang bài chúng ta lên tầng 3 sẽ rất nguy hiểm sao? Nếu bà ta không đi cầu nguyện mà bắt gặp chúng ta, trang bài chúng ta sẽ bị bắt quả tang. Quân Lỗ Viễn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi trên khuôn mặt mọi người, khẽ ho một tiếng lễ phép cam đảm nói: "Cũng không quá nguy hiểm, chỉ cần chúng ta cử người đứng canh là được. Sau khi chia nhóm, 6 người có thể chia thành 2 nhóm nhỏ, 4 người đi tìm đồ, 2 người đứng canh gác. Chỉ cần phát hiện phụ nhân áo đen quay lại, lập tức thông báo cho những người khác rời khỏi tầng ban ngay." Mọi người nhìn về phía quốc lộ biển, trên khuôn mặt cậu bé vẫn còn nét trẻ con và sự bồn chồn, nhưng đề nghị của cậu không tệ. "Chúng ta lên tìm đồ đi." Đạo Phong lên tiếng. "Con gái đi cùng chúng tôi không?" Mọi người trên bản án nhìn nhau, một lúc sau, ba nam một nữ đứng dậy. "Chúng tôi đi cùng anh." Bốn người này ở chung phòng trong biệt thự quỷ. Chắc chắn rằng ba có manh mối quan trọng, chúng ta càng sớm có được những manh mối này Bản danh đoán ra chuyện gì đã xảy ra trong lâu đài cổ này, từ đó tìm ra lối thoát. Quang Dũng nói: "Được, với những người không muốn lên tầng ba sẽ đi cùng tôi." Mọi người gật đầu nhẹ. Sau khi ăn trưa xong, họ bắt đầu lên kế hoạch. Đào Phong và những người khác trước tiên quay về phòng bình, quan sát Nhạc Nguyên từ phía xa qua cửa sổ. Cho đến khi một bóng đen cao gầy quen thuộc bước vào nhà Nguyện, họ mới hành động. Đạo Phong và những người khác đi lên tầng 3 của lâu đài. Vừa bước vào đây, mọi người đều cảm thấy hơi lạnh. Đây không phải là lạnh vì nhiệt độ, mà là một kiểu lạnh lẽo như móng ma, như sâu trong xương. Cảm giác này như thể có thứ gì đó đáng sợ ẩn nấp trong bóng tối đang theo dõi họ. Đi hành tầng 3 của lâu đài khá phức tạp, quanh co, có năm hành lang. Hơn nữa, ở đây không có nhiều cửa sổ nên ánh sáng không tốt, dường như không có đèn trên các hành lang, rất âm u. Mọi người kiểm tra sơ bộ một lượt. Trên hành lang phía đông treo rất nhiều bức tranh. Khi mọi người nhìn thấy những bức tranh này đều giật mình bởi vì những bức tranh đó đều vẽ phụ nhân áo đen. Mặc dù phụ nhân trong những bức tranh này có hình dáng khác nhau, nhưng khuôn mặt của họ đều nhìn chăm chăm ra ngoài bức tranh. Kết hợp với không gian âm u trên hành lang, tạo ra một cảm giác quỷ dị khó tả. Mẹ kiếp, ban ra này tự luyến đến mức nào vậy? Một chàng trai thường xuyên tập thể hình không nhịn được xoa hai cánh tay. Cơ thể anh ta rất khỏe mạnh, bên ngoài đôi khi mùa đông cũng chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, nhưng lúc này trong lâu đài lại cảm thấy một sự lạnh lẽo khó tả. Cô gái đi cùng Tô Tiểu Tiểu cười nói: "Tôi nghe nói phụ nữ ở độ tuổi này, đặc biệt là những người không thỏa mãn về nhu cầu, rất thích những chàng trai trẻ khỏe mạnh như cậu đấy." Liễu Kiện Hay là tối nay cậu vào phòng bà gia đó thử xem, biết đâu bà ta vu lên sẽ cho chúng ta một con đường sống." Liễu Kiện trừng mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu. "Tô Tiếu Tiếu, đến lúc này rồi mà cô còn thâm chàng đua như vậy, thật là." Tô Tiếu Tiếu liếc xéo hừ một tiếng. "Nhàm chán. Thôi, tôi đi canh chừng giúp các người, các người đi tìm manh mối đi. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ gọi cho các người." Nói xong, Cố đi đến cửa sổ, nhìn chằm chằm vào nhà nguyện bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ vẫn mưa to và ngay cả ban ngày ánh sáng cũng rất yếu. Tuy nhiên, nếu chỉ là xem có ai đáp vào nhà nguyện hay không thì không thành vấn đề. Giữ giữ danh dự của đạo vong, quân lộ viễn cũng đi đến bên cạnh Tô Tiểu Tiểu. Hai người canh chừng lẫn nhau nhai, dù phu nhân không có ở đây nhưng tầng này chưa chắc đã an toàn. Hai người đáp lại Bốn người còn lại tản ra đi tìm kiếm manh mối trong từng phòng. Đạo Phong đi đến cuối hành lang phía bắc, đẩy cửa ra, một làn bụi dày đặc phả vào mặt. Người thấy bụi này, Đạo Phong biết căn phòng này đã lâu không có người đến. Tìm kiếm sơ qua, dường như không có manh mối hữu ích nào trong phòng. Nhưng khi Đạo Phong chuẩn bị rời đi, hắn chợt nhìn thấy hoa văn phía sau cánh cửa. Hoa văn này ngay lập tức khiến hắn cảnh giác, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy hoa văn này Đào Phong cảm thấy quen thuộc. Hẳn hắn hẳn đã nhìn thấy hoa văn này ở đâu đó, nhưng ở đâu nhỉ? Đào Phong đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra. Hắn đã nhìn thấy hoa văn kia trong cánh cửa này trong bức tranh của cậu chủ nhỏ của lâu đài. Những bức tranh treo trên hành lang tầng 1 đều là do cậu chủ nhỏ của lâu đài vẽ, vẽ chính cậu ta đang trốn tránh mọi thứ gì đó đáng sợ. Và trong đó có một bức tranh, cậu bé đang co rúm trong góc phòng. Dưới cánh cửa có một bóng dáng méo mó. Hoa văn phía sau cánh cửa đó được cậu chủ nhỏ vẽ lại, chính là cánh cửa này. Nói cách khác, cậu chủ nhỏ của lâu đài cổ đã từng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của một con quái vật nào đó trong căn phòng này. Đào Phong cẩn thận quan sát từng vị trí trong căn phòng, xác nhận đây chính là căn phòng trong bức tranh của cậu chủ nhỏ. Chẳng lẽ? Đào Phong khẽ động trong lòng, dường như nghĩ ra điều gì đó. Sau đó, hắn vội vàng ra khỏi phòng, đi đến những phòng khác. Một phòng, hai phòng, ba phòng. Khi đạo phong lần lượt tìm kiếm các phòng này, hắn phát hiện ra rằng tất cả những phòng này đều là những nơi mà cậu chủ nhỏ của lâu đài đã từng ở náu. Và tất cả những căn phòng này đều được cậu chủ nhỏ vẽ lại trong tranh. Cậu ta sống ở tầng 3, tầng 3 chỉ có cậu ta và phu nhân của lâu đài, cũng có thể có quản gia. Cậu ta đang trốn tránh điều gì? Chon chính phu nhân của lâu đài sao? Không thể nào, từ những thông tin mà quản gia tiết lộ, phu nhân của lâu đài đáng lẽ phải là mẹ của cậu Tam mới đúng. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Đạo Phong, chẳng lẽ trong lâu đài Alan này còn có thứ nguy hiểm khác? Trong lúc Đạo Phong đang trầm tư, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ một hành lang khác. A! Đó là tiếng hét của một người đàn ông. Đạo Phong nghe thấy tiếng hét, mũi văng chạy ra khỏi phòng. Chạy về phía có tiếng hét Khi hắn đến nơi Đã có hai người tụ tập trước cửa phòng Chuyện gì vậy? Đạo Phong hỏi họ Hai người mặt mải tái mét Liệu kiện rút rảy chỉ vào căn phòng trước mặt Nói Tôi, tôi không biết Tiếng hét vừa rồi phát ra từ căn phòng này Nhưng khi chúng tôi đến thì không có ai bên trong Và Bằng Vân Viễn cũng biến mất Bằng Vân Viễn là một thanh niên khác đi cùng họ cũng là người ở cùng biệt tự quỹ vi liêu kiện. Đạo phong đứng trước cửa, thuần thận quan sát căn phòng. Căn phòng này không khác gì những căn phòng hắn đã tìm kiếm trước đó, hầu như đều xuất hiện trong những bức tranh trên hành lang tầng 1. Có vẻ như cậu chủ nhỏ của lâu đài đã từng trốn trong mỗi phòng trên tầng 3, và bây giờ, người tên Bàng Văn Viễn đã biến mất trong căn phòng này. "Này, bên các cậu có chuyện gì vậy?" Từ đầu kia của hành lang, Tô Tiểu Tiều cũng bước tới, thấy cả ba đều đứng trước cửa cùng một phòng, sắc mặt có vẻ nặng nề và tán nhật, cô không khỏi hỏi: "Bàng Văn Viễn vừa vừa nãy biến mất trong căn phòng này, Liêu Kiện đun đẩy chỉ vào căn phòng. Biến mất?" Tô Tiểu Tiều ngạc nhiên, cô từ từ bước tới, đứng cạnh Đạo Phong, cùng hắn nhìn vào trong phòng. Một người to lớn như vậy, cửa sổ cũng đóng, sao có thể đột nhiên biến mất được? Tô Tiều Tiều lầm bầm Sao cô không canh ở cửa sổ Đạo Phong hỏi Tô Tiều Tiều hư một tiếng Còn không phải vì chuyện vừa nãy của các anh sao Tôi nghe thấy tương hét liền chạy đến đây Yên tâm đi Lộ viễn đang canh ở cửa sổ Có vấn đề gì cậu ấy sẽ gọi chúng ta Đạo Phong nhớ mày Nhưng vẫn kìm nén sự khó chịu trong lòng Quân lộ viễn sớm muộn Cũng cần phải tự mình trải qua những chuyện này Để cậu ấy ở một mình một lúc cũng tốt Coi như là một sự đàn luyện Hơn nữa, hắn còn cho quần lộc viên mượn một thứ để bảo vệ mạng sống, không dễ gì xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Đạo Phong bước vào phòng, bắt đầu kiểm tra hiện trường. Thấy Đạo Phong vào, ba người kia cũng đi theo. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm một hồi, họ không tìm thấy gì cả. Căn phòng này dường như không khác gì những căn phòng khác, không có dấu hiệu của sự giằng co, cũng không có gì bất thường. Vậy Bàng Văn Viễn vừa đời năng gặp phải thứ gì mà có thể khiến danh tài hét lên thảm thiết như vậy, rồi lại biến mất không dấu vết. Mọi người đều bối rối. Lúc này, Đào Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn lùi đáo khỏi cửa, nhìn vị trí của căn phòng, nhận thấy căn phòng này rất gần hành lang lớn bên ngoài, là căn phòng đầu tiên khi đi từ hành lang lớn vào hành lang nhỏ này. "Trước đó cậu anh nhìn thấy anh ta không?" Đào Phong hỏi Liêu Kiện và người còn lại. Họ lắc đầu. Không, ba chúng tôi đều tản ra ở ba hành lang nhỏ để tìm manh mối trong phòng. Sau khi bảng văn viện hét lên, chúng tôi mới đến đây." Đào Phong gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Tôi tiêu tiêu bên cạnh thấy hắn như vậy, không nhịn được hỏi. Anh nhiều đã gì vậy?" Đào Phong nói với ba người. "Các người còn nhớ không? Lão viên nói tối qua cậu ấy thấy phương dân áo đen kéo ba thi thể, nhưng sáng nay chúng ta lại thấy bốn người mất tích." Ba người gật đầu Sáng nay mọi người còn cãi nhau vì chuyện này Nên họ nhớ đất đó Tô Tiểu Tiểu dường những hiểu ra điều gì đó Đưa mắt linh động đào liên tục Ý anh là Người mất thích ở phòng 214 hoặc 215 Cũng giống như bằng Vân Viễn Đúng vậy Nguyên nhân họ gặp chuyện chắc chắn là giống nhau Ngay vậy Ba người lập tức chú ý Nguyên nhân gì Đảo phòng dân họ đã khỏi phòng Chỉ vào vị trí của căn phòng và nói Từ lúc chúng ta kiểm tra các phòng đến giờ, ít nhất. Mọi người suy nghĩ một lúc, Tô Thiếu Tiêu là người đầu tiên phản ứng lại, kinh ngạc thốt lên. Có nghĩa là anh ta đã tìm thấy thứ gì đó trong căn phòng này. Đạo Phong ánh mắt lóe lên. Đúng, anh ta chắc chắn đã phát hiện ra thứ gì đó trong căn phòng này và bị thu hút sự chú ý, dẫn đến việc anh ta cứ nhìn chằm chằm vào thứ đó. Nghe Đạo Phong nói điên đầy, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Họ ngay lập tức nghĩ đến lời nhắc của huyết môn Liêu ý hài Không được nhìn chăm chăm vào nó quá lâu Trời ạ Trời ạ Liêu kiện kêu lên 2 tiếng Cơ thể hơi mềm nhũng Vừa đôi 4 người họ tàn ra Ở 4 hành lang khác nhau Nếu người gặp phải thứ đó không phải bằng văn viễn Mà là anh ta Thì chẳng phải bây giờ người biến mất là anh ta đổ sao Hay là Hay là chúng ta quay về đi Nơi này quá kỳ lạ Bàng Văn Biển, một người sống sơ sơ, cứ thế biến mất một cách bí ẩn. Hơn nữa, chúng ta đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy thông tin hữu ích nào. Tô Tiểu Tiếu khinh bỉ liếc nhìn Liêu Kiện đang lẩm bẩm. "Liêu Kiện à Liêu Kiện, sao anh nhát gan thế, đã qua mấy cửa rồi. Nếu chôn tranh có tác dụng, thủy hít môn đã không có nhiều người chết như vậy. Theo tôi, không bằng nhân cơ hội này lật tung cả tầng ba lên." Liêu Kiện vội vàng giơ tay. "Thôi thôi, Tiểu Tiếu." Cửa căn lớn, cô thay Thu đi lật đi, tụi đi cánh cửa sổ. Nói xong, anh ta vội vàng rời khỏi đó, đi về phía hành lang lớn. Tuy nhiên không lâu sau, tiếng hét của Liêu Kiện lại vang lên, mọi người giật mình, chẳng lẽ Liêu Kiện cũng gặp chuyện rồi. Họ vội vàng chạy ra hành lang lớn, thấy Liêu Kiện ở cửa sổ cuối hành lang, anh ta không biến mất, chỉ nằm ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, chân đạp loạn xạ, mắt nhìn chằm chằm vào hành lang thứ năm phía đông. Quân Lộ Viễn đứng bên cạnh anh ta, đi không sợ hãi như vậy, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tá Nhật hai chân vẫn run rẩy không ngừng. "Chuyện gì vậy? Phu nhân quay trở lại rồi à?" Tô Tiểu Tiểu vội vàng hỏi. Liêu Kiện lắc đầu lia lịa, anh ta chỉ vào hành lang thứ 5 nhưng không nói nên lời. Ba người lập tức đến bên cạnh họ, nhưng khi nhìn về phía hành lang thứ 5 phía đông, họ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Trên hành lang đó, nước đang rỉ ra từ những bức chân dung của phụ nhân áo đen trên tường, một giọt, hai giọt. Những giọt nước dần dần tụ lại thành những vệt nước ướt đẫm chảy xuống tường và những phụ nhân áo đen trong tranh cũng thay đổi, mắt của họ đang từ từ chuyển động, có thể sống dậy, tất cả đều nhìn chằm chằm vào năm người ở cửa sổ. Chạy! Đạo phong cảm thấy uy hiếp từ từ vong, không chút rõ dự. Lục Tước kéo quân Lỗ Viễn chạy như điên về phía cầu thang, ba người khác theo sát phía sau. Trong lúc bị Đào Phong kéo chạy, quân Lỗ Viễn không nhịn được quay đầu lại nhìn. Chính cái nhìn này đã khiến cầu suýt nữa hồn siêu phách lạc. Quân Lỗ Viễn thấy ngoài cơ hồ mà họ vừa canh gác, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một khuôn mặt người đang nhìn chằm chằm vào họ. Khuôn mặt đó da trắng bệch, môi trắng trông đẫm và oán độc, môi tô son đỏ tươi. Đây chính là phụ nhân áo đen. Bư đi cầu nguyện ở nhà thờ. Bà ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mọi người, trên mặt lộ đám biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười đặc trưng rồi chéo cửa sổ ra. Anh Đạo Phong, nó đuổi theo kìa. Quân Lỗ biến hoảng sợ hét lên. Mọi người nhìn theo tiếng hét của cậu, thấy người phụ nữ cao gầy mặc áo đen đang cầm một thanh liềm dao nhuốm máu nhanh chóng đuổi theo họ. Thấy vậy, mọi người còn dám chân trư chừ gì nữa? Trang như điên về phía cầu thang, nhưng khi đang chạy, họ nhận ra có điều gì đó không ổn. Hành lang ban đầu chỉ dài chưa đến 50m, nhưng họ chạy 1 phút rưỡi rồi mà vẫn chưa đến cuối. Quay đầu lại, mọi người thấy người phụ nữ áo đen cầm liềm dao ngay càng đến gần. Mùi tanh của máu trên liềm dao gần như phả vào mặt. Họng đôi. Lòng mọi người trùng xuống. Cứ tiếp tục như vậy, chưa đầy 1 phút, họ sẽ bị người phụ nữ áo đen phía sau đuổi kịp và chấm chết. Cát Đại Ca, có quỷ khí gì thì mau lấy ra dùng đi, không dùng sẽ không còn cơ hội đâu. Chỉ cần phá được quỷ đánh tướng này, chúng ta có thể chạy thoát. Liêu Kiện kêu lên thảm thiết. Tô Tiếu Tiếu, tôi nhớ không nhầm, của có một cây đinh quan tài mà, sao không dùng? Vút, một cây đinh quan tài được ném vào tay Liêu Kiện. Được rồi, Liêu Kiện, bây giờ cây đinh quan tài này là của anh, anh mau đi đóng đinh nó đó đi. Tô Tiếu Tiếu vừa chạy vừa nháy mắt với Liêu Kiện. Làm động tác cổ vũ, Lưu Kiện tròn tròn mắt nhìn cái đinh quan tài trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn bóp chết to tiểu điểu. Anh Đạo Phong cứ tiếp tục thế này không được, anh đừng lo cho tôi, cứ chạy trước đi. Quân Lộ Viễn cố gắng chạy theo Đạo Phong, nhanh chóng trở hỗn hề. Thể chất của cậu là yếu nhất trong số mọi người, nếu không phải Đạo Phong luôn kéo cậu, cậu đã bị bỏ lại phía sau và bị người phụ nữ áo đen đuổi kịp chém chết từ lâu. Quân Lộ Viễn vừa nói Vừa trả lại chiếc kéo đỏ mà Đạo Phong đang đưa cho cậu Không phải là cậu dễ dàng từ bỏ hy vọng xuống sót Mà là do cậu bị bệnh nằm liệt dường lâu ngày Mặc dù bệnh tật đã được bị tự quỷ xóa bỏ Nhưng sự yêu ướt tích tủ lâu ngày vẫn còn đó Lúc này cậu đang gần đến giới hạn Nếu cứ tiếp tục như vậy Một khi cậu ngạ xuống sẽ trở thành gánh nặng cho Đạo Phong Cố thêm chút nữa Khác với sự hoảng loạn của những người khác Giọng nói của Đạo Phong tỏ ra đặc biệt bình tĩnh. Quân Lão Viên có chút ngạc nhiên nhìn bóng lưng Đạo Phong, cậu cánh mồi thiếu đứng gần đầu như phượng sắp nổ tung, chạy theo Đạo Phong. Khi họ chạy thêm được 10 mấy mét nữa, Đạo Phong đột nhiên dừng lại, nút đan chiếc kéo đỏ sắc bén đâm mạnh vào bụi hoa bên cạnh tường. Bùm! Bụi hoa vỡ tan, một dòng máu đỏ quánh chảy ra từ bụi đất. "Chạy!" Đạo Phong hét lớn, không nói thêm lời nào. Kẻo quân lồ viễn đang thờ hồ nền chạy về phía cầu thang Lần này quý đánh tưởng biến mất Mọi người chạy đến đầu cầu thang trước khi bị người phụ nữ áo đen đuổi kịp Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ đột ngột dừng lại Họ không thể đi tiếp Quản gia neo mặc vét đen đang bìm cười đứng trên cầu thang lặng lẽ nhìn họ Sau một khoảnh khắc ngắn ngồi Người phụ nữ áo đen đã đến phía sau mọi người Bà ta dưa cao liêm đào chuẩn bị chém xuống chặt đứt mọi người Vào thời điểm quan trọng này Quản gia đứng trên cầu thang lại lên tiếng. "Thưa phu nhân, bây giờ là thời gian cầu nguyện trong nhà thờ." Câu nói này của Neo khiến Liễu Liêm Đao sắp chém xuống đầu mọi người của người phụ nữ áo đen dừng lại. Khuôn mặt trắng bệ vì nụ cười giượng gạo của bà ta đối diện với Neo trong một thời gian dài, cuối cùng người phụ nữ áo đen từ từ hạ Liêm Đao xuống, quay người bỏ đi. Thấy bà ta cuối cùng đã đi xa, Năm người giết nữa, tim nhảy đã khỏi co họng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Quân Lỗ Viễn nằm sấp trên mặt đất, thở hổn hển, tay chân run rẩy, không biết là do mệt hay do sợ hãi. Vừa rồi, họ chỉ cách cái chết trong gang tấc. Trong năm người, chỉ có hai người có quỷ khí. Quỷ khí không phải là thứ dễ kiếm, người may mắn có thể có được ngay từ huyết môn đầu tiên, người không may mắn, thậm chí đến huyết môn thứ 5 hoặc thứ 6 vẫn không có một quỷ khí nào. Bư nhân không thích người lạ vào tầng 3. Quản gia Neau đứng trên cầu thang, lặp lại câu nói lạnh lùng này một lần nữa. Sau đó, ông ta quay người và bước từng bước xuống lầu. Thấy ông ta sắp đi, Đào Phong đột nhiên lên tiếng hỏi. "Ông Neau, ông có biết cậu chủ nhỏ đã đi đâu không?" Trước đó, họ đã hỏi quản gia về cậu chủ nhỏ quần lốc đài, nhưng lúc đó, Neau dường như không nghe thấy, chọn cách bỏ qua. Những lần này, sau khi Đào Phong gọi tên ông ta, Neo không còn bỏ qua câu hỏi này nữa. Ông ta dừng lại, im lặng khoảng 1 phút rưỡi, rồi trả lời bằng một giọng điệu kỳ lạ. "Đúng vậy, cô chủ nhỏ đã đi đâu nhỉ? Thật kỳ lạ." Nói xong, ông ta bỏ đi. Đào Phong nghe câu trả lời của Neo cau mày, hắn luôn cảm thấy như Neo đang che giấu một thông tin quan trọng nào đó trong lời nói của mình. Mọi người nhanh chóng trở lại tầng hai. Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Trời ơi, mẹ ơi, các người không thấy đâu, bờ đồn lưỡi liềm nam của người phụ nữ áo đen đó chỉ cách cháu tôi có 1 cm. Tôi chúng ta thực sự không chết sao? Không có, tôi sợ rồi, mông cậu vẫn còn ấm. Cút đi, tôi tiểu tiểu. Cậu dám mắng tôi? Nhìn thấy thái độ của mọi người đối với tôi tiểu tiểu, Đào Phong có chút ngạc nhiên, vì tôi tiểu tiểu là một cô gái rất xinh đẹp. Ân ngoài đời chắc chắn thuộc nhóm rất hấp dẫn đối với người khác phái, nhưng không hiểu sao mấy người đàn ông bên cạnh dường như không có cảm giác gì với cô. Như nhận ra ánh mắt của Đào Phong, Liêu Kiện cười lạnh một tiếng. Cô nàng này mà cười bấy ra thì cái của cậu chưa chắc đã to bằng hắn ta đâu. Đào Phong lập tức hiểu ra. Hóa ra Tô Tiêu Tiêu là một đại lão giả gái. Nói gì vậy? Cái gì to không to? Đừng nói mấy chuyện này trước mặt người ngoài, nghe tổng chết. Tu Tổ Tiêu Tiêu toại hơi xấu hổ, khiến mấy người đàn ông rung mình. Nhưng mà làm sao anh biết cái bồn hoa đó có vấn đề? Sau khi mọi người nhìn ngươi một lúc, Tu Tiêu Tiêu thu lại ánh mắt, đổi sang giọng nói nghiêm túc hơn. Nói rồi, Tu Tiêu Tiêu không tự chủ được nhìn về phía Đạo Phong, dường như muốn có được câu trả lời từ người đàn ông này. Quý đánh tướng luôn có một điểm bối chút. Hành lang phía trước chúng ta rõ ràng chỉ có một buồn hoa, nhưng lại đi qua buồn hoa đó mấy lần, nên tôi đoán buồn hoa đó chắc chắn có vấn đề. Đây thực ra là một điểm rõ ràng, mọi người không phát hiện ra vì tình huống vừa rồi quá căng thẳng. Tất cả sự chú ý của họ đều đổ dồn vào người phụ nữ áo đen cầm liềm dao phía sau. Chị nàng không biết tại sao quan giám của lâu đài này lại giúp chúng ta. Nhưng lại những gì vừa xảy ra, đầu phong dần dần chìm vào suy tư. Không đúng đôi. Quân Lão Viễn vừa mới thở vào nhẹ nhõm, đột nhiên nghi ngờ. Không phải 6 người quan dũng đi tìm quan gia sao? Vậy tại sao vừa đợi quan gia xuất hiện mà không thấy họ? Liêu Kiện bực bội trả lời. Còn có thể vì sau nữa, không tìm thấy thôi. Quan gia này trông không giống người xuất quy nhập thần. Chàng trai tóc vàng dương dương bên cạnh sợ hãi nói. Các cậu nói xem, có khi nào họ đã bị quan gia giết rồi không? Tô Tiểu Tiểu lắc đầu. Làm sao có thể, họ có 6 người, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, không thể nào tất cả đều chết được. Lần này Tô Tiểu Tiểu không dùng giọng giả mà trở về giọng thật của mình, một giọng nam trung trầm và dày. Mọi người nghe xong đều nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ. Sự khác biệt giữa giọng nói và ngoại hình của Tô Tiểu Tiểu thực sự quá lớn. Với điểm này thì cứ chờ đã. Sau những gì vừa trải qua, Mọi người không dám tùy tiện lên tầng ba của lâu đài nữa. Đào Phong im lặng một lúc rồi nói: "Tôi muốn đến cổng chính của lâu đài xem thử, có ai đi cùng tôi không?" Mọi người hơi tò mò. "Cổng chính của lâu đài, anh đến đó làm gì?" Đào Phong nhún vai. "Không có gì, chỉ là đi xem một chút, dù sao cũng đang rảnh." Quân Lỗ Viễn là người đầu tiên đứng lên bên cạnh Đào Phong, mặc dù không nói gì, những hành động đã thể hiện lập trường của mình. Tô Tiêu Tiêu mắt sáng lên như đang suy nghĩ điều gì, nhìn Đào Phong vừa nói. "Tiểu ca, tôi đi cùng anh." Tô Tiêu Tiêu lại truyền bên giọng nữ trong trẻo dễ nghe. Nói xong, cô ta quay lại trừng mắt với Lý Liễu Kiện và người còn lại. "Hai người không được chạy lung tung đấy, nếu bị báo đen kia bắt được chắc chắn sẽ toi mạng." Hai người nhớ lại những gì vừa trải qua trên tầng 3, không khỏi rùng mình. Đợi rồi, biết rồi, hai người đi đi, đi nhanh, về nhanh. Ba người Đạo Phong đi về phía hướng cổng chính của lâu đài mà họ đã vào trước đó. Trên đường đi, Tô Thiểu Tiểu Tiều tò mò đánh giá quân lộ viễn và Đạo Phong, rồi hỏi: "Tiểu ca, anh là người dẫn người mới qua cửa sao?" Đạo Phong ừ một tiếng, mặt Tô Thiểu Tiểu Tiều sáng lên. Mấy trong vài anh là một đại lão đã qua cửa tứ năm, thậm chí tứ sáu rồi sao? Đào Phong nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi chưa có khả năng như vậy, tôi chỉ là một người mới qua ba cánh cửa mà thôi." Tô Tiểu Tiều tỏ vẻ không tin. "Không thể nào, tuyệt đối không thể." Đào Phong cười cười, không tiếp tục tranh luận về vấn đề này. Họ nhanh chóng đến cổng chính của lâu đài. Cánh cửa đã đóng chặt, bên ngoài còn có tiếng mưa rơi nặng hạt. Nhìn thấy cánh cửa này, Đào Phong vỗ đầu cười nói: "Tôi đã nói, sau này thấy không ổn." Nhưng bọn đã bảo chúng ta tìm cổng chính của biệt thự, lâu đài chỉ là một tòa nhà trong biệt thự, chỉ vì chúng ta xuất hiện trong lâu đài nên đã vô tình bỏ qua chi tiết này. Trước đó hắn còn thấy rất kỳ lạ, tại sao khi trời mưa, quản gia lại đi đóng cổng chính của biệt thự mà khi trở về chân lại có nước đọng. Bây giờ hắn đã hiểu, lúc đó quản gia không chỉ đóng cửa lâu đài mà còn đi đóng cổng biệt thự. Đào Phong lại đi đến hành lang treo đầy những bức tranh rêu cậu chủ nhỏ của lâu đài vẽ. Mùa lần nữa, bước vào hành lang này, Đào Phong cảm thấy một sự lạnh lẽo khó tả, giống như có đất nhiều, con kiến đang bò từ gót chân lên lưng hắn. Dường như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn từ phía sau những bước chân rung đó. Nhưng khi Đào Phong cẩn thận cảm nhận, cảm giác này lại biến mất. Hắn tháo những bức tranh xuống khỏi tường, vì tranh được treo lên nên việc tháo tranh không tốn nhiều sức lực. Phía sau bức tranh là bức tường lạnh lẽo và cứng cáp. Đào Phong dùng tay gõ vào đó. Cộc cộc cộc. Âm thanh cơ bản chỉ dường lại ở bề mặt. Điều này cho thấy bức tường phía sau bức tranh là đặc, không có gì ẩn dấu bên trong. Vậy thì vấn đề nằm ở chính bức tranh. Cầm bức tranh nặng trịch trong tay, Đào Phong không phát hiện ra điều gì bất thường nên lại cho nó lên. Ánh mắt lướt qua những bức tranh này, hắn nhanh chóng xem lại nội dung trên từng bức tranh. Này, tiểu ca, các anh có cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta không? Tô Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng, khiến quân lỗ viễn bên cạnh giật mình kêu lên. Đào Phong gật đầu, đã hiểu rằng hắn cũng có cảm giác đó. Quân lỗ viễn cảnh giác nhìn xung quanh nó nhỏ. Có phải là những bức chân dung của cậu chủ nhỏ này có vấn đề không? Tôi cảm thấy cứ nhìn chằm chằm vào những bức tranh này khoảng 10 giây là có cảm giác bị theo dõi. Nghe cậu nói vậy, Tô Tiểu Tiểu lập tức nhìn vào một bức tranh. Khoảng 10 giây sau cô ta đột nhiên đổi mặt, giọng nói hơi có chút rút đẩy. "Đúng, đúng là có cảm giác đó, không thể nhìn chằm chằm vào chúng quá lâu. Lời nhắc trên huyết môn của chúng ta rất có thể là nói về những bức tranh này." Mắt quân lộ viện sáng lên nhưng rồi lại có vẻ do dự. "Nhưng trước đó chúng ta đã tìm kiếm những căn phòng trên tầng 3, rõ ràng trong những phòng đó không có tranh mà." Trăng lẽ những bức tranh này có thể tự di chuyển. Tôi tiểu tiểu im lặng. Đúng là có một vấn đề ở đây. Nếu nói không được nhìn chằm chằm vào tranh của cậu chủ nhỏ, mà trong phòng bằng văn viễn biến mất chiếc đó lại không có tranh, bởi anh ta đã mất tích như thế nào. Còn hai người mất tích trước đó ở phòng 214 và 215 cũng rất kỳ lạ, vì trong phòng của họ cũng không có tranh của cậu chủ nhỏ. Chẳng lẽ sự mất tích của hai người họ không liên quan gì đến những bức tranh? Ban đầu từng đã tìm ra manh mối quan trọng, giờ họ lại rơi vào bế tắc. Đạo Phong mơ hồ cảm thấy khi tìm kiếm trong các phòng trên tầng 3 trước đó, hắn đã phát hiện ra nhiều điểm rất không ổn. Cảm giác này xuất hiện khi anh phát hiện ra hoa văn sau cánh cửa của một phòng giống hệt như hoa văn sau cánh cửa trong bức tranh của cậu chủ nhỏ. Nhưng đó chỉ là một thoáng qua. Đạo Phong tạm thời gác lại những nghi ngờ trong lòng, tiếp tục tìm kiếm trên hành lang chứng bảy tranh. Chỉ cần ánh mắt của họ không dừng lại quá lâu trên cùng một bức tranh, họ sẽ không cảm thấy bị theo dõi. Đào Phong cẩn thận kiểm tra hành lang, đột nhiên phát hiện ra bức tranh thứ 7 trong một góc tối không đáng chú ý. Vị trí của bức tranh này có chút lệch lạc, trùng hợp ẩn mình trong góc tối nhất, và bản thân bức tranh cũng sử dụng nhiều sắc tố màu đen, khiến bức tranh này rất khó bị phát hiện. Đào Phong bước đến trước bức tranh, nhìn nội dung trên đó, cơ thể hơi run lên. Bức tranh này cũng do cậu chủ nhỏ có lâu đài để lại, nét vẽ ng nghịch ngoạc gần như giống hệt. Nhưng khác với sáu bức tranh trước, trong bức tranh này, căn phòng của cậu chủ nhỏ đã bị xâm nhập bởi một đôi cánh tay màu đen. Hai cánh tay trắng bệch đang bám chặt vào cửa, dường như rất muốn chen vào. Cậu chủ nhỏ trong phòng đang dùng hết sức chống cửa. Cậu ta dường như rất sợ thứ gì đó bên ngoài cửa phòng. Trời ạ, Cậu chủ nhỏ nay rốt cuộc đã gặp phải thứ gì mà đáng sợ vậy? Chắc không phải phụ nhân chứ? Mặc dù phụ nhân rất bài xích những người ngoài như chúng ta, nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ của cậu chủ nhỏ. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, bà ta không có lý do gì để ra tay với cậu chủ nhỏ đó. Từ những lời nói mơ hồ và thông tin của quan gia trước đó, không khó để thấy rằng cậu chủ nhỏ và phụ nhân thực sự là mẹ con. Vì vậy, Việc Phương Nhân săn đuổi và rít cậu chủ nhỏ dường như không có khả năng lắm. Chẳng lẽ là quản gia? Trong đầu Đào Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy. Cách đây không lâu, khi hắn hỏi quản gia cậu chủ nhỏ đã đi đâu, câu trả lời của quản gia rất ẩn ý. Cảm nhận kỹ, dường như quản gia cũng đang tìm cậu chủ nhỏ và đã tìm kiếm rất lâu. Đào Phong không nhịn được, nhìn lại bức tranh thứ bảy của cậu chủ nhỏ, nhìn đôi cánh tay màu đen bó đối bàn tay trắng bạch Trong đầu Đạo Phong đột nhiên hiện lên một hình ảnh khiến hắn rùng mình. Đó là khi họ đang ăn, quả da mặc vết đen đầy say ăn đến, luôn đeo một đôi găng tay trắng. Chẳng lẽ bóng đen muốn giết cậu chủ nhỏ, thực sự là quan giao của lâu đài? Tại sao ông ta lại làm như vậy? Nhưng mà, nhắc đến phu nhân và cậu chủ nhỏ, tôi lại nghĩ đến một chuyện khác. Tôi tiêu tiêu quanh tay trước ngực, nhẹ nhàng đi dạo trong hành lang. Đạo Phong và quân lộ viện nhìn hắn. Anh đi đến điều gì? Tôi tiêu tiêu chậm bước, hỏi một câu rất bình thường nhưng lại bị họ bỏ qua. Nếu trong lâu đài cổ này đã có mẹ và con, vậy cha ở đâu? Câu hỏi của anh ta khiến Đạo Phong và quân lộ viện giật mình. Đúng vậy, có mẹ có con, ắt chắc chắn phải có cha chứ, nhưng quan gia của lâu đài này dường như chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến cha của cậu chủ nhỏ. Quân lộ viện lẩm bẩm một mình. Bùi Nghiêm đục suy nghĩ về vấn đề này, ánh mắt càng lúc càng sắc bén. Không có cha, làm sao người mẹ sinh con được? Nhưng nếu có cha, bây giờ ông ta đang ở đâu? Tại sao quản gia không nói một lời nào về người cha của cậu chủ nhỏ này? Khi họ khám phá lâu đài cổ, không những không giải quyết được những nghi vấn trong lòng mà những nghi vấn còn ngày càng sâu hơn. Những câu hỏi này như một chiếc máy đánh chứng, khuấy tung đầu óc họ thành một mớ hỗn độn. Về trước đã. Đào Phong nói, càng ngờ lâu trên hành lang này, họ càng cảm thấy cái lạnh không thể xua tan trên người càng đặng nề. Không ai biết, nếu cứ tiếp tục chờ đợi, liệu có chuyện gì đáng sợ xảy ra hay không. Dù sao họ cũng đã nhớ gần hết nội dung của các bức tranh. Khi rời đi, Đào Phong còn cố ý liếc nhìn một bức tranh. Đây là bức tranh có họa văn đó đằng phía sau cánh cửa ở căn phòng trước đó. Hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Như thế có một chi tiết đặc biệt mà anh đã bỏ qua Im lặng một lúc Đạo Phong lắc đầu Đi theo hai người trở lại đại sảnh lớn của lâu đài Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều Mọi người chờ thêm một lúc nữa Quang Dũng, Ôn Quỳnh Nhã và những người khác trở về từ một hành lang khác Sắc mặt của những người này cũng không tốt Và Đạo Phong và những người khác nhận thấy Trong số những người trở về thiếu một người Chuyện gì vậy? Sao lại thiếu một người? Tố Tiêu Tiêu ngáp một cái, anh ta đợi những người này đến đông đủ. Quang Dũng ngồi xuống một bên, sắc mặt khó coi. Có chút chuyện bất ngờ xảy ra, có người đột nhiên biến mất. Nghe đến hai chữ mất tích, sắc mặt Tố Tiêu Tiêu và những người khác thay đổi. Lại mất tích, mới ngày thứ hai đã có 3 người trong số họ biến mất không có lý do. Các người có biểu hiện gì vậy? Sao các người cũng có người mất tích à? Ôn Khuynh Nhã cau mày, Cố đến một lượt, tên nhóm của Đào Phong cũng chỉ còn lại 5 người. Đúng vậy, Tô Tiêu Tiêu gật nhẹ đầu. Khi chúng tôi lên tầng 3, Bàng Văn Viễn cũng biến mất trong một căn phòng. Cửa sổ phòng đó không có dấu hiệu bị phá hỏng, không có mật đạo, không có gì cả, anh ta như thể bốc hơi trong đó vậy. Lời Tô Tiêu Tiêu vừa dứt, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Họ đều cảm thấy thế giới trong huyết môn này kỳ lạ đến mức nào một người sống sờ sờ, nói biến mất là biến mất. Ngay cả khi bị người phụ nữ áo đen đáng sự kiện giết chết, cũng vẫn để lại một thi thể chứ. Những người đột nhiên biến mất trong lâu đài cổ, họ đã đi đâu? Có manh mối gì trên tầng 3 không? Bầu không khí hơi nặng nề, Quang Dung hỏi Tô Tiểu Tiểu. Không có manh mối hữu ích nào, chỉ có dấu bước chân dung tượng họa của phụ nhân áo đen treo trên hành lang phía đông, khi chúng tôi đến gần đó, Phù nhân áo đen trên bức tranh sáng nhìn chậm chậm vào chúng tôi, đôi mắt đầu rỉ nước ra. Ngay sau đó, phù nhân áo đen đang lẽ vài đang cùng biển trong nhà thờ lại bò vào từ cửa sổ. Nếu anh Đạo Phong không kịp tới phá vỡ cái đánh tượng, tôi đoán chúng tôi đều đã chết trên tầng 3. Chắc chắn có bí mật quan trọng ở đó, nhưng chúng ta chỉ có thể nghĩ cách vào lại vào ngày mai. Tô Tiêu Tiêu không giấu giếm chuyện này, bí giấu giếm những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu anh ta có được manh mối quan trọng nào đó, có lẽ anh ta sẽ che giấu một chút, tìm cách moi thêm lợi ích từ những người khác. Nhưng vấn đề bây giờ là sự quy dị của lâu đài đã vượt quá sự suy nghĩ của họ. Sau 2 ngày ở đây, họ không chỉ không có được manh mối quan trọng nào mà còn để lại rất nhiều câu hỏi. Còn các anh? Quang Dũng thở dài. Chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi, có thể tìm trên tầng 1 của lâu đài, không thấy quản gia đâu. Sau đó chúng tôi đến nhà bếp. Nói đến đây, sắc mặt Quang Dũng trở nên u ám. Căn bếp đó căn bản không có ai sử dụng, ít nhất là trong vài tháng gần đây. Sương quanh toàn bụi bặm, nước trong đường ống là nước đọng màu nâu có rỉ sét, chuột và mạng nhện khắp nơi. Trong lâu đài này căn bản không có người hầu, những món ăn cho chúng ta không phải được làm trong bếp. Lời anh ta khiến Đạo Phong và những người khác giật mình. Chết tiệt. Ngày thứ hai sắp kết thúc mà chúng ta không có được thông tin hữu ích nào, còn bốn sáu người. Người đàn ông gầy gò trước đó đã xác nhận với Đạo Phong đã vào tường, trích thầm vài câu. Vẻ mặt anh ta đã có chút méo mó. Đó rằng trong quá trình tìm kiếm quán dao vừa rồi, anh ta đã gặp vài một số chuyện kinh khủng. Mọi người im lặng một lúc, rồi Đạo Phong chậm rãi lên tiếng, nó đưa một sự thật khiến họ càng thêm khó chịu. À, đúng rồi. Có một chuyện tôi chưa nói với các người. Năm ngày sau, chúng ta sẽ rời khỏi không phải lâu đài này mà là biệt thự. Chúng ta hiện có 3 vấn đề cần phải giải quyết gấp. Thứ nhất, cổng lớn của biệt thự ở đâu? Thứ hai, làm thế nào để chúng ta rời khỏi lâu đài mà không bị ướt mưa để đến cổng lớn của biệt thự? Thứ ba, làm thế nào để có được chìa khóa mở cổng lớn của biệt thự? Rất nhiều câu đố quanh quẩn trong lòng mọi người, trong bích chốc đã đến giờ ăn tối. Đạo phong và những người khác không dám lên là Ai có quỷ khí thì cầm quỷ khí trong tay Ai không có thì sẵn sàng bò chạy bất cứ lúc nào Giờ ăn tối phụ nhân cũng sẽ đến Ban ngày nhờ quản gia phụ nhân không đa tay với họ Nhưng không có nghĩa là ban đêm cũng sẽ như vậy Nhanh chóng quản gia đến phòng ăn trước Ông ta đứng cạnh bức tượng thạch cao chúa Giê-xu Miệng cười nói với mọi người Phụ nhân sắp cầu nguyện xong Xin quý khách cứ yên tâm Sau khi phụ nhân trở lại Tôi sẽ dọn bữa tối thịnh soạn cho quý khách Nói xong, ông ta đứng bất động như nước. Đào Phong lại một lần nữa quan sát quản gia ở khoảng cách gần. Ánh đèn chiếu sáng đó cây thánh giá trên cổ ông ta. Đào Phong nhìn chăm chăm vào cây thánh giá, ánh mắt khẽ động. Quản gia đeo thứ này trên cổ, có phải anh có nghiên là ông ta cũng là một tín đồ Cơ đốc giáo giống như phu nhân. Nếu ông ta là tín đồ, tại sao văn ngày không đi nhà thờ cầu nguyện? Không lâu sau, tiếng giày cao gót vang lên từ hành lang tối tăm ở phía xa cốc. Lòng mọi người lập tức căng thẳng. Họ đồng loạt nhìn về phía cuối hành lang. Phụ nhân áo đen cao gầy xuất hiện từ bóng tối, chậm rãi bước tới. Khuôn mặt nhợt nhạt và nhăn nhẻo của bà ta nở một nụ cười xã giao với mọi người, rồi bà ta ngồi vào ghế chủ bị. Về phần những gì đã xảy ra vào buổi chiều, bà ta dường như quên hết. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của cuốn tiểu thuyết Vùng đất quỷ dị qua sự dẫn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên